Long Đồ Án. Quyển 12. Chương 318. Hoa đỏ hư ảo. Các bạn đang nghe truyện trên haiweblog.com do Jenny diễn đọc. Tiểu tứ tử đột nhiên ngẩn mặt lên hắt hơi một cái Công tôn lúc này đang chờ ngoài lều Nghe được tiếng hắt hơi liền ghé đầu vào lều nhìn Chị thấy tiêu lương đang đắp chăn cho tiểu tứ tử Mà tiểu tứ tử thì trở mình, ngủ tiếp Công tôn hoàng hốt hỏi tiêu lương Tiểu tứ tử ngủ rồi Tiêu lương mở to mắt nhìn, gọt đầu một cái Vâng nhanh chóng lầy nó dậy, đừng chờ nó ngủ Công tôn nói Vâng Tiêu lương li nhẹ nhàng đẩy tiểu tứ tử một cái Tiểu tứ tử bị đẩy mấy cái Ngồi dậy, sau đó đưa tay ôm cổ tiêu lương, cọ cọ Tiểu lương tử Tiểu lương khó hiểu nhìn tiểu tứ tử đang ôm mình cọ tới cọ lui, cọ chút ngạc nhiên Cần nhí Tiểu lương tử Tiểu tứ tử cọ tiếp Triệu phổ chui vào lều chọc chọc tiểu tứ tử Oa, sắp thành nắm tròn thật rồi à, dĩnh người như vậy Tiểu tứ tử quay đầu lại, nhào vào lòng triệu phổ phụ thân triều phổ há to miệng gọi phụ thân e Con ngoan còng tôn hít mắt chui vào kéo tiểu tứ tử lại tiểu tứ tử lại nhảy lên người hắn miu miu còng tôn vợ khóc dở cười triều phổ lại kéo tiểu tứ tử một cái tiểu tứ tử ôm hắn gọi bạch bạch Tiểu lương hé to miệng Ai nha, cận nhi sao vậy, nằm mơ à Khóe miệng triệu phổ co giật Giọng uốn sạy hơn Căn bạn không phải mơ Công tôn bất đắc dĩ ôm tiểu tứ tử lại Đưa tay nhiễu mặt bỉ Tiểu tứ tử tỉnh tỉnh Ngô, tiểu mang thâu Tiểu tứ tự vẫn còn hồ đồ, Triều phố ở bên cạnh nhìn rất vui vẻ Tiểu đoàn tử này lúc mơ còn rất vui nữa Công tồn hết nói nổi Có điều mọi người nhìn kỹ lúc này Mắt tiểu tứ tự vẫn mở Hoàn toàn không có cảm giác đang ngủ mơ Ngoại trừ việc có chút mơ hồ ra Thì hoàn toàn không thấy khác thường gì Công tôn lắc tiểu tứ tử Tiểu tứ tử, màu tỉnh lại Chẳng qua là tiểu tứ tử vẫn còn chìm trong trạng thái hỗn độn. Triều phổ không hiểu Tại sao vậy, gọi không tỉnh Trong tình thế cấp bách Công tôn liền đưa tay, bóp chặt mũi tiểu tứ tử Ngạt thở một lát Tiểu tứ tử liền bất động mở to mắt nhìn. Công tôn lại quơ quơ trước mặt bé, sau đó xoa mặt. Tiểu tứ tử, tỉnh chưa? Tiểu tứ tử dụi dụi mắt, vệ mặt cử nhừ mới tỉnh ngủ, ngép, phụ thân. Công tôn lúc này mới thở vào nhĩ nhõm. Triều phố cùng tiêu lương đều đưa tay xoa mặt Tiểu tứ tử, Cầm thấy khó hiểu, đứa nhỏ này ban nãy giống con tôm, tự như bị mộng du vậy. Lúc này, mấy ảnh vệ đệ trở lại, tự ảnh đưa ra một cái bao, trong bao có mấy đóa hoa, Rất rỡ giống hoa các cánh nhỏ, nhưng mà cảnh hoa lại đặc biệt nhiều. Con tôm nhìn chăm chăm hoa kia một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, sau đó cảm khái Thật sự có Tất cả mọi người tỏ chút ngạc nhiên Hỏi công tôn Có cái gì à Công tôn cầu mày nói Trước kia ta có nghe một lão làng trung nói qua Hoa này tên là hoa phạm quỳnh Không phải hoa quỳnh đều có màu trắng sao Triêu phổ không hiểu Hoa quỳnh này không phải là hoa quỳnh kia Công tôn nghiêm túc nói Lão làng trùng kìa nói với ta Hoa này không phải là hoa của trung nguyên Cũng không phải là hoa của tây vực Vậy nó từ đầu tới Tất cả mọi người cũng nghi ngờ Là do người cổ ý nuôi dưỡng Công tôn nói Trồng thảo dược cũng không phải là chuyện khó khăn gì lắm triệu phổ gật đầu đủ vậy Ngày cả cổ trùng ngươi còn nuôi được Thảo dược chỉ là chuyện nhỏ Công tôn liệt hắn một cái Nói tiếp Lão làng trùng kia đã nghiên cứu Nuôi trồng thảo dược nhiều năm Ta từng ở chỗ hắn học Nuôi trồng thảo dược một thời gian Hắn phân loại những thảo dược Được nuôi trồng rất cẩn thận Trong đó tất cả những dược thảo Có chữ phẩm. Nếu như nuôi trồng thành công đều trở thành dược phẩm vô cùng trân quý. Nhưng mà, người nuôi trồng những dược thảo này cần hết sức cẩn thận. Căn bạn chỉ có thể trồng ở trong bồn, nuôi trong phòng, không thể truyền bé đi, càng không thể để chúng sinh trưởng bên ngoài. Tất cả mọi người tò mò. Tại sao... Bởi vì vật này không phải do thiên nhiên tạo thành Công Tôn nghiêm túc nói Sự sống trên thế gian này đều có quy luật Vĩ như có thỏ thì ắc sẽ có sói Có chuột đồng thì phải có chim ưng Nhưng mà nếu như trên đời này đều không có thỏ cùng chuột đồng, Thì nhất định số lượng của chim ưng cùng sói cũng sẽ giảm đi trông thấy triều phổ gật đầu cái này hắn hiểu nhưng mà nếu như trên đời lại xuất hiện một loại thỏ có nành sói hoặc là nửa chim nửa chuột thì rất phiền toái. công tôm nói triều phổ gật đầu một cái bởi vì không có thiên địch sẽ biến thành tai họa. công tôm hài lòng gật đầu. Triệu Phổ mặc dù là võ tướng, nhân cũng rất thông hiểu, đầu óc lại linh hoạt, cũng rất dễ nói chuyện. Còn người chưa có thiên địch, nên con người có thể nhắc thống thiên hạ. Triệu Phổ nói: "Nhưng vì đã ngăn cản con người trở thành tai họa, nên con người cũng sẽ trở thành thiên địch của chính con người." Vì vậy mà Sẽ có những người có dạ tầm xuất hiện Mà có thể phát động chiến tranh cùng chỉ có con người Công Tôn cười một tiếng Quờ quờ góc hoa màu đỏ kia Hoa này là sự kết hợp của các cánh Quỳnh hoa cùng nhiều loại thảo dược khác tạo thành Một loại thuộc chữ phạm Bên ngoài hơi giống các cánh Nhưng lại được gọi là quỳnh Chính là do truyền thuyết về hoa quỳnh kia Truyền thuyết về Hoa Quỳnh nổi tiếng chẳng phải là về Tùy Dương Đế sao? Triều Phổ nói Cở truyền thuyết nói rằng Hắn đào sông đến Dương Châu là vì muốn đến xem Hoa Quỳnh Nhưng ta nghĩ đó chẳng qua chỉ là che mắt mẹ thôi Ý đồ của người kia chắc chắn là vì Muốn tăng cường địa vị thống trị ở các khu vực phía Nam đi Công Tôn cười cười thể nhân chuyện khiến cho nhiều người biết đến hơn chính là hắn lại vì hoa quân mà sai người đào sông lớn đào không đủ sâu là mấy vạn nhân công bị trồn sống triệu phổ gật đầu lão dương vô cùng tàn bạo e lại là một hoa si nếu không vì hoa quân hắn cũng sẽ không chiêu mộ vương thế sung cuối cùng ngay cả quốc hiệu cũng bị phế Nhưng mẹ vương thế sung có ngoan độc hơn nữa Cũng bị lý thể dần phế Lại nhắc tới Không đào con sông kia Cũng không khiến lòng dân oán hận dân trèo, Không khiến càng về sâu Càng nổ ra nhiều cuộc khởi nghĩa như vậy Đậu kiến đức, đổ phục uy Lị mật, địch nhượng, ngõa cương quân Nhưng cuối cùng người có năng lực đánh Vẫn là tiểu lý tử Công Tôn vợ khóc vợ cười nhìn Triệu Phổ, giảm gọi Lý Thế Dân là Tiểu Lý Tử. Nếu người có thể trở về thời cổ đại, có phải là muốn đánh với Lý Thế Dân một trận không? Triệu Phổ biểu môi, vậy nhất định là hắn đánh không lại ta. Công Tôn lý khắn, Nhưng mà nếu muốn đánh, ta cũng không thèm tìm hắn à. Triệu phổ nhướng mi, vỗ tân đình hầu. Dĩ nhiên là phải tìm trường tam gia từ đấu rồi, Rồi tìm cả lữ bố liều mạng một trận, Cuối cùng cướp triệu văn về đây. Công tôn nhíu mày nhìn hắn, Người cướp triệu văn về làm gì? Triệu phổ nhảy mắt mấy cái, Xua tay Không phải ta muốn Là triều trinh muốn Ngà Công tôn gật đầu một cái Cũng không trùy cấu nữa Triều phổ sờ sờ cằm Vừa nãy hình như thư ngốc Có gì đó không đúng lắm Lúc thư ngốc nói đến triều tử long Có cảm giác hơi chua à Triều phổ to mò Kỹ đầu qua hỏi công tôn Người không thích triệu văn à, còn có người không thích triệu văn à. Công tôn trần hắn Người thích Triệu phổ ngẩn người, nhắc thời cũng không biết trả lời sao. À Tiểu tư tử nhìn chung quanh một chút, cũng có chút khó hiểu tại sao phụ thân bía cãi nhau với cậu cậu vì triệu văn à. Âu Dương cùng mấy ảnh về thì ở bên cạnh đỡ tráng. Lần trước là sợ bé vương vô duyên vô cớ bị trúng tên, lần này lại đến lượt triệu tử long rồi. <cười> Tiêu lương ở đối diện công tôn cùng triệu phổ hờ khang một tiếng. Tiêu lương tự chỉ chỉ hoa trong tay công tôn hỏi: Hình như chưa nói đến trọng điểm thì phải. Công tôn cùng triệu phổ lấy lại tinh thần, hai người cũng cảm thấy kỳ quái. Công tôn thu bồn hoa lại, liếc triệu phổ một cái, nói Nếu như người có thể về đó được, nhớ mang chu du về cho ta. Triệu phổ sững sốt, liếc mắt nhìn công tôn. Người thích chu du, bình thường không phải người ta sẽ thích khổng mình sao? Công Tôn quay ngoắt mặt đi một cái. Không mình có triệu văn đi theo à, ta mới không thèm triệu văn. Khóe miệng triệu phổ co giật, rất xác định mà nhìn Công Tôn một lần nữa. Không phải ảo giác, là chua à, thật sự có cảm giác rất chua à. Triệu phổ đột nhiên sơ ngực. Cảm giác rất tốt à, mình có chuyện gì sao? Đem ảnh về cùng Âu Dương Thiếu Chinh ở bên cạnh gấp nha. Tầm nói, hai vị đừng có vòng vo tèm quốc nữa được không? Chuyện hòa quỳnh e, hòa các cánh e, tóm lại nói trọng điểm trước để đi e. Mẹ lúc này, trong khách điếm tại thành bắc, làm dạ họa ngẩn mặt nhìn trâu lương đàn đề lên người mình, Đang đưa tay che miệng mình mà nhiều mắt lại Bàn tay che miệng lâm dạ hỏa của trâu lương Cũng đưa lên cao chút Che cả mũi hắn Đồng thời hắn cũng che kín miệng mũi mình lại Hai người cứ vậy mà nhìn nhau một lúc Lâm dạ hỏa chợt mở mắt Trâu lương nhớ mi có biến hóa không? Lâm dạ hỏa đưa tay sờ đầu trâu lương Cậu mày Vừa rồi hình như hẳn thấy căn phòng phía sau lưng trâu lương có màu đen á Nhưng bây giờ nhìn lại thấy rất sáng Lâm dạ hỏa không hiểu màu nghẹo đầu nhìn trâu lương Sao vậy? Trâu lương chỉ chỉ chiếc tủ thấp bên cạnh Lâm dạ hỏa Người nhìn hoa kia xem Lâm dạ họa quay mặt sang liền nhìn thấy trên tủ thấp Bên miếp xương hẳn có một chậu hoa Bên trong có mấy đóa hoa cát cánh Màu đỏ cánh hoa rất nhỏ Màu sắc cũng hiếm thấy Nói Rất đẹp á Trước kia khi ta ở rừng hoang Có nhìn thấy loại hoa này trâu lương nói Lâm dạ họa ngẩn người Trong rừng hoang Đồng thời, lam dạ họa nhớ tới Ở Tây Bắc vẫn có lời đồn Nói ách làng trâu lương không phải do người nuôi dưỡng Mà do sỏi Tây Bắc nuôi lớn Cho nên hắn mới có làng tính như vậy Hơn nữa, toàn bộ chó của triệu gia quân đều do hắn nuôi Hắn có một bạn lĩnh kỳ lạ Giống như hắn là tổ tông của loài chó vậy Cho dù cho có hung hạn đến đâu đều nghi lời hắn Mấy vạn cung khuyển đang đi hạng nổi một tiếng dừng là tất cả đều dừng lại Không thể đến gần hoa này Trâu Lương nghiêm túc nói Lâm dạ hoa không hiểu Tại sao? Bởi vì mỗi khi ta nhích tới gần nó Là nương ta lại thè ta trở lại Trâu Lương trả lời. Lâm Dạ Họa mở tờ mắt nhìn hắn, không hiểu. Thà. Trâu Lương cười một tiếng, lộ ra hai chiếc răng nanh. Hàm răng của nương ta rất khỏe. Lâm Dạ Họa hé tờ miệng. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Trâu Lương Thiệu Mỹ Đúng vậy Lâm dạ hỏa đang chìm trong trạng thái ngốc lăng liền thấy trâu lương khẽ mỉm cười cúi đầu cắn một ngụm Chờ đến khi lâm dạ hỏa hiểu được Lai cảm giác trâu lương đang gặm cổ hắn Dĩ nhiên cũng không phải cắn mạnh, Mà là đang hôn Người làm gì vậy Lâm dạ hỏa hoảng sợ nhìn trâu lương Người đang nằm mơ Trâu lương không dừng lại gầm tư cổ lên Sau đó chặn lại cái miệng hắn Lâm dạ họa cũng cảm thấy trên môi mình rất mềm mại, Lại nóng rực, Cũng cảm thấy buồn bực Ai nha Người căm kia cũng thật nóng e Vì vậy hắn nghiêng người một cái trâu lương nhìn lâm dạ hỏa đang dùng sức lật lên trên người mình. Người cũng thật chủ động. Lâm dạ hỏa viễn cổ ảo hẳn sang hai bên. Lão tự muốn ở trên. trâu lương lật người lại, lâm dạ hỏa lại lật người. Cứ như vậy hai người dằn co một trận. Lằng mấy cái, lâm dạ hỏa đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm. nhìn chăm chăm bẻ vai trâu lương bị hắn kéo rộng ra kia, sau đó lạnh giọng hỏi. Về người là ai? Trâu lương sửng sốt. Ta là ai? Cầm nhà ta có dấu ẩn phượng hoàng của ta trên bẻ vai. Ánh mắt lâm dạ hỏa rung lên. Bẻ vài người còn mị nó còn trống hơn kẻ tè nữa, còn phượng hoàng kia đâu. Lâm dạ hỏa vừa nói vừa giơ tay lên muốn đánh một chuẩn xuống. Cùng lúc đó, hắn cảm thấy trên mặt mình thật lạnh. Lâm dạ hỏa mở to mắt nhìn, củi đầu, liên thấy mình không ở trên giường mà ở trên mặt đất, vẫn đang nằm trên người trâu lương. Nhưng mà y phục bị kéo ra của trâu lương không giống như ban nãy Tiếp đó, trên bẻ vai của trâu lương đúng là có một dấu ấn phượng hoàng. Trong tay hắn còn cầm một bầu rượu. Lâm dạ họa nhảy mắt mấy cái Trong nước kia có mùi rượu. Cầm hắt rượu vào mình sao Sau đó mình liền tính Hình như vừa rồi có gì đó không đúng lắm Người tỉnh chưa Trâu lương không rõ lắm mà hỏi lâm dạ hỏa Lâm dạ hỏa nhạy mắt mấy cái Sầu đó gãi đầu Nằm mơ ạ Trâu lương thiều mi một cái Tài rất nghi ngờ Lâm dạ hỏa nhìn cổ áo trâu lương bị mình kéo ra hờ khen một tiếng Kéo lại cổ áo cẩn thận cho hắn ơi xin lỗi. Ai nha, ngươi lại không có mất mát gì. Trâu lương gật đầu một cái, chị chỉ làm dạ hỏa, nói, đúng là ta không thiệt thòi gì, thật ra thì ngươi hình như mới thiệt thòi hơn. Làm dạ hỏa sững sốt, ngồi dậy, lại cảm thấy trên người lạnh lạnh, đồng thời, Y phục màu đỏ rơi xuống tận thắt lưng, hẳn cúi đầu nhìn... Nha! Yeah! Lâm dạ họa kéo y phục bay ngay lên giường, nhanh chóng tháo màn giường xuống, thò đầu ra. Cầm chết tiệt đồ lâu manh, người đã làm gì rồi? Trâu lương cắm ngữ bò từ dưới đất dậy, vỗ vỗ bụi trên người, nói... Ta đang ngủ ngon đột nhiên người chạy sang giường ta, lại nũng nịu rút vào lòng ta, cởi y phục mà lôi kéo ta. Lâm Dạ họa kinh hãi, đưa tay sờ đầu. "Mày là người hất rượu thất tỉnh ta à? Nguy hiểm thật." Trâu Lương có chút bất đắc dĩ, thật ra thì cảm giác vừa rồi không tệ chút nào nếu không phải người kia đột nhiên lộ ra sát khí với hắn, hắn sẽ không lay tỉnh người kia đâu. đạn tiếc à? Lam Dạ hỏa mặc xong y phục bò ra ngoài, nghi ngờ mà nhìn bốn phía. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên chậu hoa các cánh đầu dương Lam Dạ hỏa quay đầu sang nhìn trâu lương. người xác định ta tỉnh rồi. Trâu Lương hơi sững sờ, gật đầu một cái. "Vậy còn ngươi thì sao?" Lâm Dạ Họa hỏi. "Ngươi xác định là ngươi đang tỉnh sao?" Trâu Lương có chút khó hiểu. "Eh?" Lâm Dạ Họa đưa tay qua, kéo hắn lại, thuận tay sờ sờ chân hắn. Trâu lường kinh hải Tóm lại tay của lâm dạ hỏa Này, ngươi đừng có trực tiếp như vậy á Phải dạo đầu để tạo cảm giác để á Loại chuyện này cần phải để ý đến tình thú á Khóe miệng lâm dạ hỏa co giật Suy nghĩ bậy bạ gì á ngươi Lại nói một hơi nhiều chữ như vậy Ngươi không phải là câm sao Trâu lường cảm ngữ Người muốn làm gì? Lâm dạ họa rút ra một cuộn vải màu đen Mà trâu lương vẫn cột trên đuôi, mở ra Cuộn vải này thực chất là một tấm vải đen rất mỏng Nhưng vô cùng chắc chắn, công dụng cũng nhiều Lâm dạ họa dùng tấm vải đen kia bọc lại bồn hoa màu đỏ kia Nói Chúng ta đi tìm công tôn đi Trâu Lương gật đầu một cái, cùng Lâm Dạ Hỏa rời khỏi khách điếm. Mẹ trong khách điếm ở thành Nam, Bạch Ngọc đương ngồi trên giường, bất đắc dĩ nhìn bên cạnh mình. Bên cạnh hắn, Triển Chiêu đang ôm lấy cánh tay hắn dụi dụi, động tác chẳng khác đại hổ tiểu hổ cọ cọ hắn vào sáng sớm là mấy, vừa cọ vừa kêu meo meo, bạch ngọc đương đỡ trán Lúc này hắn rất hy vọng mình điên rồi, hoặc là mình đang nằm mơ đi. nằm mơ, bạch ngọc đương nhìn truyện chiêu câu mây. Bất luận là hắn không ổn hay truyện chiêu không ổn, tất cả đều là bởi vì vào căn phòng này rồi mới bị. Cho nên chỉ còn lay tỉnh một người là được. Bạch Ngọc Đường nghĩ tới đây, đưa hai tay nắm lấy bẻ vai triển chiêu dùng sức lắc. Mìu nhị, Triển chiêu bị hắn lắc, liền meo một tiếng, vươn hai tay nhào đến tóm hắn. Bạch Ngọc Đường nhanh chóng né, triển chiêu liền cử thể đuổi tới. Cũng may Bạch Ngọc Đường biết như ảnh tùy hình, cho nên triển chiêu chỉ có thể đuổi hắn tán loạn khắp phòng. Bạch Ngọc Đường vừa rơi xuống mép giường, vừa vỡ lấy một chiếc chăn giường nỉm về phía triển chiếu, bào lấy hắn, lại nghe thấy triển chiếu, meo meo không ngừng. Bạch Ngọc Đường đem kẻ triển chiếu bọc chăn đặt lên trên giường, cảm giác mình dù không điên thì cũng sắp điên đến nơi rồi. Nhưng mà vừa mới đặt xuống, triển chiếu liền bất động. Bách Ngọc Đương hơi sững sờ, tầm nói, đừng nạt chết nha, liền nhanh chóng viễn chặn lên. Nhưng mẹ đúng lúc viễn chặn lên, Lai thấy triển chiếu nhảy lên khỏi chăn, Nhào vào người hắn, đi nghẽ hắn trên giường. Bách Ngọc Đương thấy triển chiếu giống hệt một con mèo bắt được chuột, Đang nhìn hắn mẹ, mèo mèo đây. Bách Ngọc Đương nhìn trời một chút, Đột nhiên hai tay đặt lên hai mẽ triển chiêu, nói Chiều cuối cùng, người nếu thật sự không tỉnh thì chúng ta cứ tiếp tục thôi Nói xong, tay dùng sức kéo hẳn xuống một cái, ngẩng mặt lên, hôn Bạch Ngọc đường cảm thấy đôi môi cùng mặt triển chiêu cực nóng Mà đồng thời cảm giác trong ngực mình cũng có chút nóng mà hình như có một đôi tay đang nhẹ nhàng vuốt ve mặt cùng cổ mình, sờ xuống ngực mình, còn cả bẻ vai cùng cánh tay mình. Sau đó cũng không còn tiếng meo meo nào nữa, chỉ nghe thấy có người gọi bên tai mình: Ngọc Đường, tỉnh tỉnh! Bạch Ngọc Đường đột nhiên cảm thấy mỹ mắt mình rất nặng, cảnh tượng trước mắt có chút hỗn loạn. Nhưng giọng của triển chiêu lại rất rõ ràng Đồng thời, một đôi tay đang nhẹ nhàng sờ mặt hắn Giọng nói cũng dễ nghe như mọi khi Bạch Ngọc đường mở mắt Lúc này hắn đã ý thức được Người nằm mơ, hẳn là mình Rất nhanh sau đó Trước mắt hắn xuất hiện khuôn mặt đầy lo lắng của triển chiêu Bạch Ngọc đương trầm chú nhìn vào mặt Triển Chiêu, mèo này bị hỏa nóng còng tâm hay sao? Mè mặt cùng tai đỏ bừng như bị nấu chín vậy. Người không sao chứ? Triển Chiêu đỡ Bạch Ngọc đương ngồi dậy. Bạch Ngọc từng lát đầu đột nhiên cảm giác được người mình ướt nhẹt, y phục trước ngực cũng ướt, tóc cũng ướt. Triển Chiêu cả người đầy nước. Y phục ước hơn phân nữa, đàn lo lắng nhìn mình. Ảnh mắt kia ạ, ngoài sự lo lắng còn mang theo chút ánh sáng khác thường gì đó. miêu nhị bạch Ngọc Đương nhìn triển chiêu có chút mờ mịt Triển chiêu thở dài một hơi. Bị người hù chết, ban nãy người đang tắm, ta đột nhiên nghe được tiếng nước rọt một cái. Chạy tới nhìn thì ngươi đang ngủ thiếp đi trong dục dũng rồi, cả người cũng chìm cả vào thùng nước nữa. Bạch Ngọc đường sợn sốt, không dám tin. Ta chìm cả vào thùng nước. Đúng vậy. Triển chiêu dẫn Ngươi cũng thật là, ngủ đến độ chìm vào nước rồi cũng không tỉnh, ta kéo ngươi ra ngoài rồi mà thật lâu sau người mới tỉnh. Bạch Ngọc Đường ngẩn người hỏi Kiểu ta ra ngoài <cười> Triển chiêu ngẩn mặt lên Nếu như chuyện đường đường ngủ ra xem chút chết đuổi trong dục dũng mà bị truyền ra ngoài Xem sau này ngươi làm sao lăn lộn được Ngươi mặc y phục giúp ta Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp Ách Triển chiêu tiếp tục ngửa mắt Không biết à, vừa rồi nóng vội, không thấy rõ ràng Bạch Ngọc đường hỏi Không thấy cái gì rõ ràng Đây không phải điểm quan trọng Triển chiêu nheo mắt lại nhìn Bạch Ngọc đường thuận tiện ngắm dáng người Bạch Ngọc đường qua làng y phục ướt nhịp một cái Gãi tay, tầm nói Giãn người tuột A <cười> Khủy mặt Bạch Ngọc đường hơi giật giật Không biết có phải mình ảo giác hay không Mà cảm giác nóng bỏng trên môi cùng trong ngực vẫn còn Bạch Ngọc đường lại nhìn triển chiêu một cái Triển chiêu cũng đang nhìn hắn đây Ánh mắt giao nhau Triển chiêu tặng hắn một tiếng mẹ đứng lên đến lấy bộ y phục cho Bạch Ngọc Đường đổi. Bạch Ngọc Đường liền chú ý tới tại nơi lộ ra ngoài áo từ cổ đến cầm triển chiếu, liền tiếp có nhượn ẩn ký màu đỏ nhàn nhạt. <cười> Bạch Ngọc Đường đột nhiên hở khang, có chút lũng túng. Triển Chiêu cầm y phục hỏi hắn: Có phải ngươi bị lạnh rồi không? Không! Bạch Ngọc Đường vừa mới ngẩn đâu, cũng không nói gì nữa. Ánh mắt của hắn bị chậu hoa trên tủ thấp kia hấp dẫn, sau đó nhìn chăm chăm chậu hoa kia. Sao vậy? Triển chiêu cũng thay xong bộ y phục ướt đậm của mình rồi, hỏi Bạch Ngọc Đường. Hoa này hình như có chút vấn đề. Bạch Ngọc Đường câu mây, mẹ hoa Triệu Phổ cùng mấy ảnh vệ nghe xong lời của Công Tôn liền kinh ngạc. Công Tôn gật đầu, chị chị khóm Hoa Phạm Quỳnh kia nói, hoa này không phải khiến người ta nằm mơ, mà là khiến người ta phân biệt không rõ đâu là thật, đâu là ảo. Chính là người ta vẫn thanh tĩnh, nhưng trên thực tế lại sống trong ảo giác, nhưng đồng thời cũng không ảnh hưởng đến hành động bình thường. Vị lão lang Trung kia nói cho ta biết, hoa này chỉ có trong truyền thuyết, giống hệt như cái khóm quinh hấp dẫn tùy dường đế kia. Hoa tuy rất đẹp, nhưng cũng khiến cho người ta điên cuồng không lường được. Như vậy hoa này khiến cho người ta có ảo giác gì? Triệu phổ hỏi Tùy loại huyết dịch mà có những hệ quả khác nhau Mức độ ảnh hưởng cũng khác nhau Công tôn nói Một khi bị trúng chiêu, sẽ thấy Thầy cái gì? Triệu phổ thấy công tôn do dữ, nhanh chóng hỏi tới À Công tôn có chút lúng túng, gãi gãi đầu Truyền thuyết có thể không đúng Vậy rốt cuộc là thấy cái gì? Đám ảnh vệ càng gấp hơn Công tôn hé miệng, cuối cùng vẫn bất lực mà mở miệng nói Thấy điều mình muốn thấy nhất, cảm giác như mộng đẹp thành sự thật vậy Nhưng đồng thời cũng có thể sinh ra sai lầm Triệu Phổ gật đầu một cái. Sai lầm, bởi vì người bị trúng chiêu lại không biết mình bị trúng chiêu, cho nên mặc dù hắn đang sống trong ảo giác, nhưng bản thân hắn lại thành tỉnh Nói cách khác, lúc nào hắn ngủ, lúc nào hắn tỉnh hắn cũng không biết. Có thể giống như tiểu tứ tử, tử ban nãy, mặc dù mở mắt nhưng hóa ra lại nằm mơ công tôn gật đầu, quay đầu hỏi ảnh vệ. hòa này khá nguy hiểm, các người tìm được ở đâu? nhóm ảnh vệ lại nhìn nhau, triệu phổ cùng công tôn nhìn nhau một cái, sắc mặt ảnh vệ có chút khó coi. lúc này chị thấy ra ảnh đang vẫy tay với hai người. Công tôn cùng triệu phổ mang theo tiểu tứ tử cùng tiểu lương tử Đi theo dạ ảnh ra khỏi ngồi miếu đổ nát Đi về phía sau, tới trước một rừng cây nhỏ Đứng trên một dốc núi Dạ ảnh chỉ xuống chân núi một cái Công tôn cùng triệu phổ đều ngẩn người Chị thấy bên sườn núi Dây đặc đều là những đóa hoa nhỏ li ti Mọc đầy một sườn cốc Từ xe xe nhìn, như kéo dài vô tận. Một lúc lâu sau, lại nghe thấy sầu lưng có người nói. Các người nói xem, đây có phải là nguyên nhân được gọi là Hồng Anh Cốc không? Công tôn cùng triệu phổ quay đầu lại, Chi thấy truyện chiêu, bạch ngọc đường, làm dạ hỏa cùng trâu lương đẻ đến. Lâm Dạ Hỏa cùng Bạch Ngọc Đương trong tay đều cầm hai chậu hoa Trong chậu chính là Phạm Quỳnh Hoa Ba người mở miệng hỏi cũng không phải là bốn người bọn họ Chính là ân hậu cùng Thiên Tôn không biết rơi xuống từ bao giờ Bạch Ngọc Đương đột nhiên hỏi Công Tôn Vậy người xác định, bây giờ chúng ta đang tỉnh sao? công tôm trầm mạc trầm tróc lét lắc đầu không chắc chắn